ban quản lý mục trường quyết định về việc phục hồi đào bắt sói con, đồng thời huy động toàn thể bục dân triển khai phong trào diệt sói trên thảo nguyên Lôn với quy mô lớn. Bao thuận quý bàn bạc với ông Pilik và ông Ulychi những người bản địa giàu kinh nghiệm về việc săn bắt sói. Trong khi đó, trần trận và đám thanh niên trí thức từ Bắc Kinh đến ngày càng tỏ ra thích nghi với cuộc sống trên thảo nguyên. Trong số họ, người thì chăn ngựa, người thì chăn cừu. Người thì chăn bò. Riêng Trần Trần tỏ ra thích thú khi sở hữu một con chó nhà to lớn hung dữ, lắm tội nhiều tật mà cậu nhặt được khi đi mua hàng trên cung tiêu. Cậu đặt tên nó là Nhị lang. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung bản dịch của Trần Bình Hiến qua giọng đọc Việt Hùng. Thách báo phim ảnh của một dân nơi khác Mã quan ơ thường tự hào Mà khoe cây thòng lọng của họ Là loại cao cấp nhất Lợi hại nhất và đẹp nhất So với toàn Bông Cổ Thảo Nguyên ơ nằm ở phía Bắc lưu vực sông Mã Câu Nổi tiếng của Bông Cổ Nơi sản sinh chủ yếu sống ngựa Uchumushin nổi tiếng Xưa gọi là ngựa đột quyết Ngựa làm bạn và trí niệu thân thiết của người Bông Cổ cây thòng lọng bắt ngựa cũng không thể tùy tiện xấu tốt cũng xong cây thòng lọng của mã quan ơ lôn dài thẳng và trơn bóng dài thì từ năm sáu mét đến sáu bảy mét nó thường được ghép bởi hai mảnh bằng gỗ bạch hoa trần trận có lần trông thấy cây thòng lọng dài tới chín mét sao càng dài càng dễ tròng chúng cổ sói thẳng thì những cây trúc không đốt muốn thẳng mã quan bào phẳng các mắt gỗ, chỗ nào cong thì dùng phân ngựa tươi để hun cho mềm ra. Sau đó nắn thẳng bằng cách ép khiếp vào một vật phẳng. Đầu cây xào còn cột một đoạn soi nhỏ dài chừng nửa mét, thô bằng ngón tay. Đầu soi nhỏ tét một cái khuyết bằng lông bờm ngựa. Dây thòng lọng luồn qua khuyết đó sẽ không bị trơn. Dây thòng lọng bắt ngựa là loại dây bền nhất. Chịu lực tốt nhất Không làm bằng những sợi da bò Mà bằng ruột cừu bệnh như thường Đây là một công nghệ phức tạp mã quan không tự làm được Mà phải mua trên cung tiêu Công đoạn cuối cùng Là trộn phân cừu tươi với lông cừu Biết trên cây xào từ màu trắng Chuyển sang màu phân cừu Đợi phân khô Lấy khăn lau sạch Lúc này cây xào có màu đồng điếu Giống như một loại vũ khí Bằng kim thuộc thời xưa Khi mã quan ngồi trên ngựa, nách kẹp cây xào, ngọn xào chúc xuống tự nhiên theo sức nặng, thỏng lọng đung đưa theo nhịp chân ngựa, linh hoạt như con rắn dài. Lũ sói đều đã từng trông thấy cảnh tượng hãi hùng khi thỏng lọng siết cổ. Có lẽ trong con mắt sói, chiếc thỏng lọng đáng sợ như long thần. Ban ngày trên thảo nguyên bất kể lớn bé già trẻ, dù chỉ đi một mình trên đồng cỏ vắng vẻ hoặc trong thung lũng heo hút, Chỉ cần trong tay có cây thỏng lọng là bình yên vô sự Cây thỏng lọng coi như một đạo bùa Trường kế nguyên làm mã quan đã được một năm Cậu tay nghề kém Thường tung thỏng lọng không trúng Cậu không thể tự thay ngựa Mà phải nhờ ba tu giúp. Có khi cậu thỏng trúng Nhưng trong khoảnh khắc Khi chiếc thỏng chưa trồng vào cổ quan ngựa Cậu không kịp ngồi lùi lại phía mông để rủi yên làm vật cản giữ người lại cây xào liền bị con ngựa giật khỏi tay chỉ lát sau cái vật mà cậu mất mấy ngày mới làm ra đó bị ngựa xéo gãy làm ba khúc cậu thường đến chỗ đàn cừu để luyện khiến cho đàn cừu chạy tán loạn có con suýt trụy thai ông già pilik phải có ý kiến cậu mới thôi về sau ông già bày cho đan cuu chay tan loan co con suyt truy thai ong gia philip phai tập trung thẳng lọng vào chiếc cọc ở phía sau xe bò Cậu tiến bộ trông thấy Đã có thể đổi ngựa cho cả ba người Một vấn đề không dễ dàng thực hiện Trường kế nguyên rất ít khi về nhà Một tháng về tổng cộng một tuần là nhiều Về đến nhà là lăn ra ngủ Thức dậy lại kể cho cánh trần trần nghe những chuyện về người ngựa và sói Mã quan có nhiều ngựa tốt Được đi nhiều biết nhiều mục trường cấp cho mã quan bảy tám con ngựa chuyên dụng, còn được sử dụng những con ngựa mới nhập đàn ngựa vô chủ. Mã quan gần như thay ngựa mỗi ngày, có khi ngày hai lần. Mã quan không nương nhẹ con ngựa, hãy lên yên là phóng như điên bất kể đường ngắn đường dài. Mã quan đến các con ngua hay lien yen la phong đổi ngựa theo yêu cầu, đưa thư hoặc chờ giúp đồ đạc, mời thầy thuốc báo tin. Mã Quan nhận được nhiều nhất những nụ cười duyên của các cô gái, khiến các cậu Dương Quan chăn dê rất hâm mộ. Vì các cậu này chỉ được cấp 4 năm con ngựa, còn thông tin thì mù tịt. Nhưng chăn ngựa là công việc nặng nhọc và nguy hiểm trên thảo nguyên. Nếu không có những tố chất của loài sói, kiên trì, dũng cảm, khỏe mạnh, mưu trí, nhạy cảm, cảnh giác, chịu đói chịu khác, dãi dầu mưa nắng, thì mục trường không tuyển cứ bốn người mà chọn được một mã quan thì đã là may rồi những chuyện về sói trần trận thu thập được phần lớn do trương kiến nguyên kể mỗi khi về nhà trương kiến nguyên thường được trần trận chăm sóc chu đáo từ cái ăn cái uống hai người rất hợp ngu trong những chuyện về sói mã quan là những người đứng trên tuyến đầu chiến đấu sinh tử với sói nhưng thái độ đối với sói thì lại rất mâu thuẫn Trần Trần, Dương Khắc, Trương Kế Nguyên thường trò chuyện với khuya, đôi khi tranh luận không dứt. Trương Kế Nguyên bao giờ cũng trở về với đàn ngựa hơi buồn. cộng mượn của Trần Trần vài quyển sách đọc cho đỡ buồn. Cao kiện trung chăn hơn 140 con bò. Chăn bò là công việc thoải mái nhất trên Thảo Nguyên. Người Bông Cổ có câu, ngưu quan, sướng hơn huyện quan. Đàn bò đi sớm về muộn Thuộc đường ra bãi nhớ đường về nhà Bê con buộc thành hàng vào sợi thừng Tết bằng lông bờm ngựa trước lèo Bò mẹ về cho con bú rất đúng giờ Chỉ lũ bê choi là đáng phản làm đôi chút Đâu có cỏ non là chúng chạy đến Và sau đó không thích trở về Vất vả nhất là đi tìm bò lạc Và đuổi bò về Một con bò khi đã nổi khùng Thì gân cổ lên bắt trợn trừng Ý ra không chịu bước Những muốn đập cho nó một trận. Ngưu quan có nhiều sở sỗi Cần Bông cỏ mà việc gì có thể nhờ họ Mông cổ mà không có bò Thì rất vất vả Kéo xe Rời nhà cho sữa Các món ăn bằng sữa bò Thịt da phân Tất cả trong một con bò Dân tộc trên lưng ngựa Tất yếu gia đình trên lưng bò Ngưu quan, mã quan, dương quan Ba loại công việc gắn với nhau Như một chuỗi xích Không thiếu được khâu nào. Trần Trận và Dương Khắc cùng chăn đàn cừu hơn 1.700 con, Hầu hết là sống cừu đuôi to nổi tiếng của vùng Âu Lôn. Khu đuôi to như cái đĩa cỡ trùng bình, Mỡ màu trắng đục, Giòn mà không ngấy, Thịt thơm mà không có mùi hoi. Ông Uli -chi nói, Cỏ Âu tốt nhất so với cỏ các nơi trong khu vực, Mà cừu Âu Lôn cũng là giống cừu tốt nhất, Xưa kia là cừu tiến vua là món thịt cừu mà hốt tất liệt sau khi tiến vào Bắc Kinh đích thân tuyển chọn. Ngày nay khi lãnh đạo nhà nước tiếp nguyên thủ các nước Ả Rập theo đạo Islam đều chọn cừu Erlon. Nghe nói nguyên thủ các quốc gia đó thường bỏ bê việc nước để đến thăm xứ sở của loài cừu này. Trần Trận nghĩ sói Erlon cao lớn lạ thường, đầu óc tính toán nhanh hơn con người, có thể là do ăn thịt cừu Erlon trắng. Trong đàn cừu, có những con lai giống Tân Cương với giống bản địa, lông mịn cho len tốt, sản lượng cao gấp 3-4 lần cừu nổi, nhưng thịt nhão không thơm, dần dù mục không thích ăn. Rồi đến Sơn Dương, số lượng rất ít chiếm khoảng 1 phần 30 đàn cừu. Tuy Sơn Dương ăn cỏ cả dễ phá hoại đồng cỏ, nhưng bộ lông rất được giá. Hơn nữa, những con Sơn Dương thiến, sừng nhọn, rất dũng cảm, dám quẩn nhau với sói. Đàn cừu nào mà có con sơn xương Là có thể chống lại sói độc Do vậy đàn cừu mông cổ Thường là do vài chục con sơn xương Làm nhiệm vụ đầu đàn Sơn xương nhớ bãi chăn Nhớ đường về lại dám tự quyết Gặp cỏ non là cho đàn dừng lại ăn Cỏ không ngon Thì dẫn đàn đi nơi khác Sơn dương còn có một ưu điểm nữa so với cừu Đó là khi bị sói công kích Chúng bay rầm lên và chạy lung tung Mục đích là báo động cho cả đàn Còn cừu thì bị cắn thủng bụng mà vẫn im như thóc không dám be lên một tiếng, mặc cho sói xé tát. Trần trận thấy dân su mục mông cổ rất giỏi lợi dụng sở trường của các loài vật trên đồng cỏ nhằm mục tiêu hại ít lợi nhiều. Hai cậu dương quan, một chăn ban ngày, một gác đêm. Ngày công ban ngày là bười điểm, ban đêm là tám điểm. Hai người luôn phiên muoi điem ban đem la đổi phiên cho nhau. Người này đi vắng thì người kia làm thay Nếu cho tốt thì gác đêm vụ xuân có thể ngủ đẩy giấc Nhưng ba vụ sau là su mục Không có chuồng xây để chăm sóc cựu con như vụ xuân Chỉ dùng xe bò hàng rào tạm và thảm Quay thành hình bán nguyệt Hoàn toàn không ăn đổi sói Nếu nạn sói nghiêm trọng thì ôi đúng là khổ sai Suốt đêm đừng hỏng mà chợp được mắt Tầm đèn pin lượn quanh chuồng Quát tháo khán cổ lũ chó Ông Ulichi nói, trực đêm chủ yếu là phòng sói. hàng năm công điểm trực đêm bằng một phần ba tổng số công điểm của mục trường, đó chính là khoản chi rất lớn về sói. Trực đêm là công việc chính của phụ nữ bông cổ. Phụ nữ ban đêm trực, ban ngày làm việc nhà, rất ít khi ngủ đẩy giấc. Người ban ngày làm lụng, sói ban đêm quậy phá, người khốn đốn, sói hung hăng. Sói thảo nguyên quậy phá đến nỗi Con người ăn không ngon ngủ không yên sói đánh gục từng gia đình Từng thế hệ phụ nữ Do vậy Các nữ chủ nhân thường ốm đau chết yếu Nhưng cũng có nhiều người có sức khỏe trụ vững sói thảo nguyên sinh sản quá nhanh Còn người thì không thể tăng trưởng nhanh trên quy mô lớn Do đó từ nay chưa hề xảy ra nạn nhân mãn Mà chỉ có chuyện khai khẩn đất hoang để có cái ăn Chính là sói đã khống chế sự phát triển dân phố trên Thảo Nguyên Đàn cừu là nền tảng Của nghề chăn nuôi trên Thảo Nguyên Nuôi cừu để có thịt ăn Có áo mặc có phân khô để đun nấu Thu nhập hai công điểm một con Bảo đảm cuộc sống nguyên thủy Của người Thảo Nguyên Vậy một cuộc sống của người chăn cừu Tẻ nhạt mòn mỏi và tử túng Từ sáng tới đêm một mình Với đàn cừu trên đồng cỏ ngút mắt Hoặc là tuyết trắng từ trên cao nhìn xa vài chục dặm vuông không một bóng người, không có người để trò chuyện, không có sách và có sách cũng không dám đọc chăm chú vì phải coi chừng sói tập kích. Ngày nào cũng cảm thấy mình như tô vũ chăm dê cô đơn thui thổi, thổi con người khác gì cỏ dại. Cảm giác này đuổi không đi vì nó đã thấm sâu vào xương tủy. Trần Trận thường cảm thấy mình đã già, rất già, già hơn cả tô vũ ngàn năm nay thảo nguyên không hề thay đổi con người vẫn sống cuộc sống du mục quyên sơ vẫn đang tranh giành bính ăn với sói quyết liệt mà bất phân thắng bại trần trần cảm thấy mình những người vượn bắc kinh mà kẻ thù là sói nếu như một ngày nào đó tô vũ tay cầm gậy trúc hoặc người vượn quấn tấm ta thú xuất hiện trước mặt thì cậu cũng không lấy làm lạ có thể trong câu chuyện giữa họ với nhau đầu đề vẫn là sói Thời gian trên Thảo Nguyên Ơ Lôn đọng lại như hóa thành Cái gì đã giữ nguyên bộ mặt của Thảo Nguyên từ thời viễn cổ Không bảy may thay đổi Phải chăng là sói Với Trần Trần, tranh Cửu là công việc rất có lợi Cậu có thị tờ một mình nghiền ngẫm Trên đối cánh của tư tưởng tự do bay lượn hai hòm sách to tướng đem từ bắc kinh về lại thêm một hòm sách lịch sử và sách cấm có chọn lọc của dương khắc cậu có thể tiêu hóa tất cả số sách bằng cách nhai lại của con cừu ban đêm cậu muốn sách kinh điển như cừu ngốn cỏ ban ngày cậu muốn tinh hoa văn hóa trung quốc và nước ngoài cậu nghiền ngẫm cậu suy tư coi sách vở khô khan như cỏ non đầy nhựa ban ngày chăn cừu cậu thường dành nhiều thời gian cho suy nghĩ Cậu chỉ đọc lướt Chỉ khi chắc chắn không có sói Cậu mới đọc thật sự Mà chẳng lẽ như là ông già Pilic à Phải hiểu Thảo Nguyên Hiểu người Bông Cổ Thì mới hiểu được sói Chẳng lẽ Thảo Nguyên ngàn vạn năm Vẫn giữ nguyên bộ mặt Dân tộc Thảo Nguyên không thể phát triển thành dân tộc lớn Liên quan tới sói à Cậu cho là Có thể như thế Chỉ ít sự tấn công của sói đã gây ra những tổn thất có thể tính đếm cũng như không thể tính đếm trong bục trường, khiến sự nghiệp chăn nuôi và sự nghiệp con người không thể tích lũy nguyên thủy, khiến người và gia súc dừng lại ở trình độ tái sản xuất giản đơn, duy trì nguyên trạng trình độ nguyên thủy, không thể dôi ra nhân lực và tài lực để phát triển mậu dịch thương nghiệp nông nghiệp, càng không thể phát triển công nghiệp. Những vấn đề mà sói can dự rất rộng và rất sâu Vậy mà hiểu được sói thì khó quá Người ở chỗ sáng, sói trong bóng tối Tiếng chu của sói có thể nghe thấy từ xa mà không thể lại gần Trần Trần rất muốn nuôi một con sói nhỏ ngay bên lèo Để cậu ngày đêm quan sát từ lúc còn nhỏ tới lúc nó lớn Cậu lại nghĩ tới con sói cái tha con cửu ton đi đâu Và ổ sói con ở chỗ nào Hôm ấy Sau khi quan sát đàn cừu một lượt Thấy không có gì Cậu bè nằm ngừa trên bãi cỏ Ngắm con chim ưng bay lượn trên trời xanh Thấy đàn cừu có vẻ xôn sao Cậu bật dậy Trông thấy một con sói lớn Xông vào giữa đàn cừu Ngoạm lên gáy một con cừu non Rồi hất lên vai Chạy dọc theo khe Về phía núi đen Thoáng cái đã mất hút Cửu non thường hay kêu Tiếng kêu lạnh lói chỉ cần nghe tiếng kêu của con cừu non là xảy ra phản ứng dây chuyền hàng trăm con cừu non và cừu mẹ kêu đinh tai nhức óc nhưng con sói ngoạm vào gáy khiến học con cừu không phát ra thành tiếng rồi sói mẹ lẳng lặng rút lui khiến hầu hết những con cừu không biết chuyện gì đã xảy ra có thể cừu mẹ cũng không biết đã mất con nếu trần trận không tinh mắt và cảnh giác cao thì chiều về điểm lại số cừu mới biết trần Chấn kinh hoàng nhận đụng phải một phi tặc vào loại cao thủ thó túi tiền ngay trước mũi cậu khi đã bình tĩnh trần trần cười ngửa đến chỗ con sói bắt cừu non cậu nhìn thấy trong bụi cỏ rậm có một cái hố cỏ trong hố bẹp dí rõ ràng là con sói nằm phục tại đây từ lâu chứ không phải chạy từ đâu tới nếu chạy đến thì cậu đã nhìn thấy Trần trần nhìn mặt trời, nhầm tính con sói đã phục ở đây hơn ba tiếng đồng hồ. Chỉ sói mẹ mới bắt cửu non trong mùa này. Nó dùng con mồi còn sống để dạy con, và cũng là để cho các con ăn vì chúng đang cai sữa. Thịt cửu non dễ tiêu. Trần trần rất căng con sói, nhưng cậu thấy vẫn còn may. Gần đây, cậu vẫn xương khắc hai ba hôm lại mất một cửu non các cậu nghi cho chim ưng hoặc là đại bàng bắt loại giặc nhà trời này nhanh như chớp lao xuống quắp lấy một con cừu non rồi bay vút lên cao nhưng khi chúng bổ nhào thì đàn cừu kinh hãi chạy tán loạn các cậu không thể không biết vì vậy các cậu không hiểu cừu non vì sao mà lại mất cho đến khi mục kích con sói dùng kỹ xào bắt cừu và trông thấy cái hố trần trần mới vỡ lẽ nếu không con sói cái còn tiếp tục bắt trộm mặc cho mọi người nhắc nhở trần trận vẫn để xảy ra sai sót binh pháp vô thường sói thảo nguyên rất giỏi tùy cơ ứng biến sử dụng rất nhiều đấu pháp sói không có cánh nhưng cứ như là từ trên trời rơi xuống khiến anh trơ mắt ếch không khôn cũng phải khôn ra trần trận vuốt ve con mực, nó không tỏ vẻ hàm ơn Tuyết rơi, Trần Trần chui vào trong lều cùng Dương Khắc, Cao Kiện Trung uống trà ăn thịt hun ăn đậu phụ của các sư mai cho. bên bếp lò đun bằng phân ngựa. Trần Trần lại thuyết phục Dương Khắc và Cao Kiện Trung cùng cậu đi bắt sói con. Phải nuôi một con, để có sự hiểu biết về sói, biết địch biết ta. Cao Kiện Trung nướng thịt bên bếp lò mặt tiều xìu nói. Bắt sói con đâu phải chuyện đùa. Cách đây mấy hôm các anh Lâm Mô Chắc hun khói một hang sói. Sói mẹ liều chết chống lại, suýt cắn đứt cánh tay của Lâm Chắc ta. Ba bốn mã quan ngưu quan cùng bảy tám con chó xuống lại mới tóm được con sói. Cái hàn sâu quá, họ thay phiên nhau đào hai ngày mới thấy sói con. Thủ mẹ bênh con thì dám húc người, sói mẹ bảo vệ con dám chết bỏ chúng mình không có súng chỉ dùng sẻng mà soi ngựa thì làm sao mà đánh lại đảo hang sói đâu phải việc nhẹ lần trước tôi đi cùng tăng kiệt đào hai ngày mà vẫn chưa tới ổ cuối cùng đành hun khói rồi lấp hang không hiểu sói có chết không tăng kiệt bảo sói mẹ biết bịt khói trong hang có lỗ thông hơi ngầm sói thường xuyên di chuyển chỗ ở Bục dân bắt sói con mà khó như thế Không hiểu chúng mình có làm nên trò trống gì không. Dương khắc trái lại thì rất vui. Cậu bảo chần chẩn. Ừ, tớ sẽ đi với cậu. Tớ có một cây gậy sắt đầu vát nhọn như mũi ráo. Đảm bảo gặp sói mẹ chiến đấu được. Lại có cả rau quắm giá gỗ có chân. Giờ mà đánh bắt được một con sói gọc thì chúng ta tha hồ mà vinh váo. Cào kiện trùng treo ôi lại một tấc đến trời rồi cẩn thận kẻo sói biến cậu thành nhắm lại anh hùng có một người anh trột, thành chó dại À mà không, thành xói điên thì dày già to Sương khắc lắc đầu Ồ không sao, tớ cao số Hồi vũ đấu ở trường Tổ tớ có năm người thì bốn thằng bị thương chỉ mỗi mình tớ là không việc gì vì sao người ta cứ lo sợ vẩn vơ như thế nhỉ người hán như cậu mới để cho dai a ma khong thanh soi đien thi day gia to duong thac lac đau o khong sao to cao so hoi vu đau o truong to to co nam nguoi thi bon thang bi thuong chi moi minh to la khong viec gi vi sao nguoi ta cu lo so van vo nhu the nhi nguoi han nhu cau moi đe cho tan tu mục mà chiếm trung nguyên Là một chắc bảo tới là cừu ăn cỏ Anh ta là phói ăn thịt khói xói con Thì là một chắc không gọi ta ma bat đuoc sói con thi la đồ con cừu nữa Tớ dám lấy một mắt để đánh cuộc Trần Trần nói Ừ thì được rồi Nói lời thì phải giữ lấy lời nhé Không được bỏ cuộc Dương Khắc dằn chén trà lên mặt bàn hỏi Thế khi nào đi Đi càng sớm càng tốt Để muộn thì có khi mục trường Điều chúng mình đi vây ráp đàn sói. Với lại Mình cũng thích công việc này Trần trần đứng lên nói Vậy thì ăn xong ta đi luôn Phải trinh sát trước Cao Kiện Trung quệt bét nói Được Lại phải nhờ quan bu chăm tử hộ Vậy là bọn mình mất một ngày công Dương Khắc nói thế Lần kéo về một xe đầy ấp dê Thì được bao nhiêu công điểm Mà sao cậu kéo kia thế Cao Kiện Trung và Dương Khắc Đang chuẩn bị yên cương Trở thấy bayan cưỡi ngựa Lồng vàng chạy tới nói Ông Philip muốn gặp trần trần, trần trần nói chắc là bố già có chuyện gì quan trọng đấy dương khắc nói chưa chắc đã phải chuyện vây sát, thôi cậu đi ngay đi nhân tiện hỏi cách đào bắt sói con. trần trần lập tức lên yên, bay an thấp bé không lên ngựa được ở chỗ đất bằng. dương khắc định bế bay an lên yên nhưng cậu bé không chịu, cậu thắt ngựa tới bên cỗ xe bò, trèo lên xe lồng chân vào bàn đạp rồi nhảy lên ngựa. Hai người ra roi cho ngựa phi nước đại. Trần trần chưa xuống ngựa, đã ngửi thấy mùi thịt mà không phải là mùi thịt cừu bay ra từ trong lều của ông già Pilic. Cậu lấy làm lạ liền xuống ngựa bước vào. Ông già Pilic bảo cậu đừng vào vội. Trần trần dừng chân, thấy cao góc đông tây bắc của căn lều, các tấm thảm trải dưới đất đã được cuộn lên. Trên tấm da ngựa chưa thuộc bầy la liệt những chiếc bẫy sói bằng thép, chí ít là bảy tám cái. Một nồi to trên bếp lò giữa căn lều sôi sùng sục mùi thịt bay ra từ đấy. Các tư mai mồ hôi nhễ nhãi đang lúi thêm phân vào lò. Đứa con gái năm tuổi của chị Sissica đang chơi với một đống mặt trường, có đến sáu bảy mươi quân. Ba tu ngồi bên lau bẫy, những vết thương trên mặt đang mọc ra non. Bà và ông Pilip tên ơ chi cũng đang lau chùi bẫy. Trần Trận không biết ông xà đang nấu thịt gì ở trong nồi. Ông Pilip dẹp một chỗ cho Trần Trận ngồi. Trần Trận pha trò. Bốn đinh bẫy để ăn nào bố? Răng cụ còn khỏe gớm á. Ông Pilip cười tít nói. Cậu mới đoán chúng có một nửa. Tôi đang luộc bẫy. Răng của tôi thì không ổn rồi. Chỉ có răng của bẫy là tốt. Tội xem đây này. Bẫy đầy răng này. Trần Trần ngạc nhiên hỏi Ơi Thế bố luộc bẫy để làm gì Bẫy sói. Ông già Pilich chỉ vào nồi Tôi kiểm tra cậu nha Thịt gì ở trong nồi Trần Trần lắc đầu Ông già chỉ vào khay thịt để bên lò nói Đây là thịt ngựa Tôi lấy từ hồ tuyết về Luộc một nồi thịt ngựa Lấy nước luộc bẫy sói. Cậu biết vì sao lại phải làm như thế không Là để bẫy khỏi gì Trần Trần hiểu ra tỏ vẻ thích thú thế này thì sói dính bẫy rồi sói làm sao mà địch nổi người ông xà vê vê bộ di bạc cậu nghĩ như thế là không trị nổi sói sói thính mũi hơn chó hơi có mùi gì sắt là biết liền có lần tôi chùi thật sạch hơi sắt hơi người đều không có nhưng sói không dính bẫy nghĩ mãi mới nhớ ra là hôm ấy đặt bẫy xong tôi vô ý nhổ đờm Nếu như quát đờm trên tuyết thì cũng không sao Đằng này tôi lại dùng gót chân di di Rồi gạt tuyết lên Tưởng như thế là ổn Ai ngờ sói đánh hơi thấy đấy Trần trận ngạc nhiên quá đổi thàn Ôi cái mũi của sói kinh khủng quá Ông già nói Sói có linh tính Có thần bảo hộ Có ma trợ giúp Rất khó chơi Trần trận định hỏi tiếp về quỷ thần Nhưng ông già đã quỳ xuống để phớt bẫy Bẫy sói khá cồng cành Mỗi nồi chỉ luộc được một chiếc Trần trận dùng thanh gỗ khều cái bẫy đặt xuống tấm mài dầu Rồi thả chiếc khác vào nồi Ông già nói Hôm qua huy động cả nhà chui cả ngày Luộc một lần rồi Lần này là lần thứ hai Chưa tòng đầu Lát nữa còn phải trộn bỡ ngựa với lông bầm ngựa Rồi trà kỹ lên bẫy Khi đặt bẫy phải đeo găng tay rồi dắt phân ngựa khô lên trên bắt sói như bắt tặc, không tỉ mỉ không thắng tỉ mỉ hơn phụ nữ hơn cả ca sư mai ớ chứ ông già vừa nói vừa cười ca sư mai chu ong trần trần bảo tôi biết chú đang muốn uống trà tôi tớ tay chú tự lấy mà uống trần trần không thích uống nước gạo sang, chỉ thích ăn óc đậu do ca mai làm cậu xúc bốn năm miếng óc đậu rồi rót một bát đầy sữa cắt sư mai bảo ba tu định đi nhưng những vết thương trên mặt không cho phép ra khỏi nhà đành để chàng trai người hán này đi trần trận cười hễ có chuyện liên quan tới sói, là bố lại nhớ tới con có phải thế không bố ông ta nhìn trần trận nói ờ xem ta cậu đã mê tối rồi đấy ta già rồi muốn truyền nghề cho cậu chỉ cần say mê là học được dịch của Trần Đình Hiến mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay thầy ái chào các bạn